các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông cũng sẽ tiêu tản. Còn về người được chân truyền phương pháp hóa giải thì người ấy lại không có được thân xác thiếu nữ và những chiếc hừa. Vì nếu có được những thứ ấy thì người kia sẽ gây lên một hậu quả vô cùng khủng khiếp. Đó là một sự sắp đặt trái ngược được đột thải sắp sắn. Còn những tên sử dụng thủ pháp ly hồn để sống sót qua mấy trăm năm. Mục đích chính là bọn chúng Muốn hợp thụ sức mạnh thần bí từ ra lại Giờ chúng ta chỉ còn trông mong Vào một điều gì đó Ở trong hang động tam bổ thối Vậy là bọn chúng Cũng đều đang ngóng về cái đêm trăng tròn duyên nợi ư Đúng là như vậy Vì thế bọn chúng sẽ tìm mọi cách Để ngăn cản chúng ta hóa giải lời nguyện Vì lời nguyện ấy Không chỉ mang lại cho chúng nguồn sức mạnh Mà nó còn chính là Sự sống của bọn chúng nữa Giờ mọi chuyện thật khó khăn Đối với chúng ta Tôi cho rằng ngày xưa phương thức hóa giải ấy không hề được truyền cho miêu kỳ. Người đã linh hội nó chắc chắn là gian tầm vũ. Nhưng anh, có lẽ đã không còn tồn tại trong thế gian này nữa rồi. Dù là như vậy, thì chúng ta cũng phải tìm kiếm cho đến tận lúc cuối cùng. Chúng ta không thể bỏ cuộc được. Tối ngày mai chúng ta sẽ vào miền dạ sơn và đến hang động tam bồ ngay lập tức. Hy vọng là chúng ta sẽ tìm được một chút manh mối gì từ nơi đó. Anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh chúng tôi chứ. Đã rất nhiều lần tôi muốn xuất hiện nhưng lại không thể vì trong nhóm của cô có một nguồn ma lực rất kỳ quái. Nó hẹp như là khắc tình của tôi. Khiến tôi không thể hiện thân được. Tôi đã phải phong tỏa mọi nguồn ma lực của quả cầu để không bị kẻ đó phát hiện ra. Lúc này Khi rời sang nguồn ma lực đó thì tôi mới sử dụng được thủ pháp hiện thân của mình. Vậy, vậy là anh cũng cảm nhận được nguồn ma lực đó sao? Kẻ đó là ai sao? Anh có biết không? Tôi không dám chắc. Nhưng nguồn ma lực mà có thể là khắc tinh sức mạnh của tôi thì thiên hạ này chỉ có một người duy nhất. Đó là Kha Di. Hắn là sư huynh của tôi trong Phái Đồ. Nhưng sao nguồn ma lực ấy lại ở đó được Từ lúc nhóm của cô đặt chân vào hang tối cầm đà Thì cũng là lúc mà tôi không còn cảm nhận được rõ ràng về thế giới bên ngoài nữa Có thể là do nguồn ma lực đó gây những hạn chế trực tiếp đến khả năng của tôi Chẳng lẽ đó thực sự là tiên Kha Di một trong những kẻ độc ác nhất trên thế gian ư Có thể chính là hắn Vậy thì không ổn rồi Tôi phải trở lại lều ngay đây. Anh không thể giáp mặt được với hắn sao? Bảo miệng Dạ sơn là thông lũng của ảo giác thì tôi có thể. Còn ngoài này thì khả năng không cho phép tôi làm được điều đó. Ma lực của hắn sẽ không chế tôi hoàn toàn. Nếu như hắn không chế được tôi thì mọi chuyện về sau sẽ càng phức tạp hơn rất nhiều. Hãy đợi lúc vào thông lũng dạ sơn rồi tôi sẽ tìm cách tiêu diệt hắn. Giờ hắn đang khao khát của được sức mạnh thần bí kia Đó có thể chính là yếu huyệt của hắn Nói đến đây Nghiêu sùng bỗng dưng ngã khụy xuống Kiểu vì thế vậy Cô vội vàng chạy lại Nhưng cô chưa kịp chạm vào người nghiêu sung Thì anh đã ngăn cô lại Biện nói yêu đuôi Cô, cô đừng lại gần tôi quá Sẽ không tốt cho cô đâu Tôi đã bị ảnh hưởng nhiều từ nguồn ma lực Của tên Kha Di đó Nên tôi không thể hiện thân lâu thêm được Cô hãy mau trở về lều xem sao, hãy cẩn thận với mọi chuyện. những lời nói vừa dứt thì bóng hình Nghiêu Sung cũng vụt tắt như một đốm lửa tàn. Quả cầu trên tay Vi cũng vừa ánh lên một tia sáng yếu ớt cuối cùng phía bên trong. Điều đó làm cho cô hiểu được rằng Nghiêu Sung đã trở lại ngôi nhà bé nhỏ của mình. Vì đến đây, kiểu Vi bỗng giật mình nhớ đến kẻ đang đổi lốt hạ nghiệp. Có thể hắn sẽ làm hại mọi người bất cứ lúc nào Bàn tay nắm chắc qua cầu Vì quay bước chạy thật nhanh về nơi dựng chạy Mà cô không hề biết rằng Sau lưng mình vừa xuất hiện hai chiếc bóng Và bọn chúng đang dõi theo từng bước chạy của cô Con đường là mở hiện lên trong mắt vị Cùng người đám hơi xương dày đặc sàn sàn ngàn đầu khối Điều đó làm cho cô phải thận trọng hơn Trong từng bước chạy của mình Vì đang vội vàng chạy thì bật chọt có một bóng người lao vụt qua ngay trước mắt, khiến cô phải giật mình. Ai vậy? Vì đưa mắt nhìn theo thật nhanh trên bóng đó, thì cô không khỏi ngạc nhiên. Vì dáng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net